các bạn đang nghe truyện tại v.com và truyệnaudio.iset một luồng nhiệt lưu tuôn ra rồi chạy dọc trong khắp cơ thể được tinh thần lực mạnh mẽ khống chế chúng từ từ chạy vào trong đan điền hoàn toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đột nhiên chấn động mạnh một luồng chân khí cường đại vọt ngược trở lên chúng lấy khí thế như trẻ tre xông qua từng kinh mạch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 Dược hiệu còn sót lại trong người vẫn có thể giúp hắn thuận lợi xong phá bình cảnh. Tấn chức thành công tầm thứ hai. Trong tâm hắn chợt hiện lên một ý niệm nếu mình được phục dụng đầy đủ đang dược thì tốc độ tu luyện sẽ đạt đến mức độ nào nữa đây. Khi ý nghĩ này xuất hiện. Trong tim hắn dường như có hàng vạn con kiến đăng cắn xé làm hắn ngứa ngáy không thôi nên không thể nào không tìm cách thỏa mãn.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 Một khi biết được phương pháp là nó có thể mô phỏng thực hiện thử trong đầu doanh thừa phong. Ba ngày đã đủ cho trí linh làm chuyện này trên vạn lần. Chân khí dọc theo kinh mạch rót vào đoạn châm và bạch quan dài hơn tớt tự hồ cũng ngưng thực hơn vài phần khiến doanh thừa phong thầm đắc ý. Chân khí tầm thứ hai quả nhiên không phải tầm một có thể so sánh được. Chẳng qua, đối với tượng sư chân chính mà nói chân khí cũng không phải cần chia ra tầm một và tầm hai. Bởi vì có sự hỗ trợ của trí linh nên hắn mới có thể khống chế chân khí đến trình độ biến thái như thế này. Kẻ ở cảnh giới chân khí tầm một mà đã sử dụng minh linh trong thành thạo thì từ trước xưa đến nay tuyệt đối có thể đếm trên đầu ngón tay. Điểm bạch quan nho nhỏ vừa tiếp xúc với thành trường kiếm, hơn nữa còn mài qua dũa lại các điểm nối. Trong quá trình này Bạch quan vẫn duy trì một trạng thái cực kỳ ổn định Dưới sự gọt rũa của nó Những chứng ngại vật tại điểm nối càng ngày ngày nhỏ đi Cuối cùng hầu như đã không còn đáng kể nữa Do anh Thừa Phong dùng chân khí cảm ứng qua thanh kiếm một lượt Trên môi hắn nở ra một nụ cười thoải mãn Tuy các chứng ngại vật trên điểm nối hiện giờ không có sự khác biệt rõ ràng so với trước kia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 Hắn nghỉ ngơi trong chốt lát để chân khí trong người khôi phục tự nhiên, ngay sau đó lại khởi công lần nữa. Lúc mặt trời đã ngã về tây rốt cuộc hắn cũng đặt trường kiếm và đoạn châm xuống. Cả 10 điểm tạm dừng đã được hắn san bằng còn năm Xong xuôi, hắn ngẫm đầu lên, đột nhiên trong khóng mắt đã bắt được một bóng hình quen thuộc. Trầm tiểu thư là cô sao hắn mừng rỡ kêu lên. Hừ không phải ta thì là ai?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 Lòng hắn thầm nhũ làm sao vậy? Chẳng lẽ bởi tính tình chủ nhân thân thể này ảnh hưởng mà ngay cả thủ đoạn tán gái đều quên cha nó mất rồi à? Trầm Ngọc Kỳ nhìn bộ dạng thật thà đến luống cúng chân tay của Doanh Thừa Phong, chẳng biết vì sao trong lòng nàng chật dịu xuống. Nàng khẽ vân vê khóa miệng rồi nói được rồi, hôm nay ta đến để xem một chút. ngươi khắc Linh Văn sao rồi? Sau khi nói xong câu này Gương mặt nàng chật thoáng ưỡng hồng Rồi thầm nghĩ trong lòng hắn ta là ai Chẳng qua là một võ sĩ bé nhỏ Với tu vi tầng một mà thôi Muốn tới là tới Muốn đi là đi Mình cần gì phải giải thích với hắn cơ chứ Do anh thừa phong nghe xong Liền sáng mắt như đèn pha Hắn như vị chiến tướng dân lên kiếm báo Rồi nói ta khắc xong rồi Mời cô xem một chút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 Biết được biện pháp này bản thân hắn không đủ khả năng thực hiện nên giờ lên tiếng dễ cợt mình hay sao Hừ nàng tàn bạo lít xéo Doanh Thừa Phong nhưng chẳng qua cũng hơi chột dạ ánh mắt lấp lóm vô chừng Doanh Thừa Phong bỗng nhiên thấy tiểu cô nương này đột nhiên lại như nhấm xù lông Vẽ mặt tràn ngập sự khó hiểu Cả hai đều trợn đôi mắt nhỏ nhìn nhau chỉ trong chốc lát thì đều đồng thời mở miệng Thật xin lỗi Thật xin lỗi Cũng thế cả hai lập tức đồng thời im lặng dùng vẽ mặt cổ quá nhìn đối phương rồi cũng đồng loạt mở miệng cười vang Tiếng cười này của bọn họ tức thì đã giải quyết bầu không khí lúng túng hiện tại Cũng làm tấm lòng đôi trẻ cởi mở và trong sáng hơn Do anh thừa phong cười nói trầm tiểu thư ta không nên dùng kỹ xảo này khi cô chưa cho phép Thật xin lỗi Chẳng qua hắn ngừng một thoáng rồi nói lời như tự đáy lòng kỹ xảo này thật rất lợi hại ta đã sang phẳng 5 điểm nối rồi. Vốn trầm ngọc kỳ đang nở nụ cười duyên như hoa nở, nhưng sau khi nghe được câu này thì nhất thời cứng đờ. Nàng giống như bị trúng định thân thuật trợn to đôi mắt đẹp nhìn đối phương với vẻ không thể tin nổi. Ngươi nói gì? Thanh âm nàng thoáng run rẩy ngươi đã sang phẳng 5 điểm nối rồi. Đúng vậy mà.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 Khống chế chân khí càng quét qua một lần. Trong nội tâm nàng chợt rúng động trùng trùng mà không có bút mực nào có thể tả trong muôn một. Nơi này quả nhiên đã từng có điểm nối nhưng hôm nay đã được mà dũa phẳng lì. Mặc cho chân khí nàng xuôi ngược cũng không cảm thấy có phần nào trì trệ. Đây, làm sao có thể? Hồi lâu sau, nàng mới ngẫm đầu nhìn đâm đâm khuôn mặt non nước đang trẩn trương phía trước.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 Tốt, ngươi tiếp tục sang phẳng 5 điểm nối còn lại cho xong. Ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Vừa dứt lời nàng như éo luyện phóng thẳng vào trong khu rừng thấp. Do anh thừa phong dơ tay ra nhưng không thốt nổi nên lời. Lúc này, hắn đã phát hiện ra có điều không đúng. Vẽ mặt trầm ngọc kỳ quả thật quá quá dị. Trong lòng hắn thoạt hoài nghi môn kỹ xảo này mình làm có sai sót gì hay không đây?